Bạn đang nghe chuyện tại website ngheaudio.net Tôi cố gắng cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng từ phía cổ tay của anh thêm một lần cuối cùng. Có lẽ đây là lần cuối tôi cho phép anh tiếp xúc với mình. Và có lẽ đây cũng chính là cái nắm tay cuối cùng cho đoạn tình ngắn ngủi sang dở của cả hai chúng tôi. Tôi hít hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng nói Bỏ tay ra anh bỏ ra đi. anh không bỏ đúng không? anh đừng để sự tôn trọng cuối cùng mà tôi dành cho anh cũng bay biến đi mất. Tuấn, bỏ tôi ra. lúc này bàn tay của Tuấn buông lơi, hơi ấm nơi cổ tay nhanh chóng biến mất. lúc này tôi cảm thấy mình trôi vơi trong vô định. có điều gì đó mất mát vừa mới xảy ra. trái tim của tôi, tại sao lại trống rỗng thế này? tôi ôm đồ tiến thẳng về phòng và đóng sầm cánh cửa lại khi cánh cửa vừa được đóng lại cũng là lúc tôi ngồi thụp xuống sàn và ôm mặt khóc nức nở từng cơn tôi kiềm chế như vậy đủ lắm rồi tôi mệt mỏi lắm rồi tôi đau khổ lắm rồi xung quanh tôi bây giờ chả có ai không người thân thích chẳng còn tình yêu và thay vào đó là sự trống rỗng tĩnh mịch đến đau lòng tôi khóc mãi được một lúc sau đó mới cố gắng gượng dậy để thu dọn đồ đạc dù gì đi chăng nữa Nhất định rằng ngày mai, tôi không thể nào tiếp tục sống ở đây và đối diện với Tuấn. Cả đêm mất ngủ, khiến người tôi đờ đẫn, tờ mờ 5 giờ sáng, tôi đã kéo vali bước ra khỏi nhà. bên ngoài không khí lạnh lẽ vô cùng, cứ như thể đất trời đồng điệu với cõi lòng của tôi lúc này. Chiếc vali nặng trịch của tôi được anh tài xế cẩn thận bỏ vào trong cốp Ngồi trong xe ngoái lại lần nữa nhìn căn nhà mà nơi tôi từng ở. Nơi tôi từng hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười trong đó Giờ đây tất cả đều chỉ là dĩ vãng Đúng Tuấn từng nói với tôi đâu đó quá khứ rồi cũng qua đi Hãy học cách tập quên những ký ức đau buồn Để tập trung sống cho hiện tại Bởi vì hiện tại là quan trọng nhất Và hiện tại của em ngay lúc này là anh Còn bây giờ thì sao? Hiện tại của tôi ngay lúc này là ai đây? Là tôi. Chỉ có mỗi bản thân tôi thôi. Tôi nhờ bác tài xế đưa tôi đến một khu trọ gần trường. Nơi sắp tới sẽ là nơi tôi sinh hoạt. Căn phòng trọ bé xíu. Chỉ vọn vẹn có 12 mét vuông. Chưa bằng một góc của nhà vệ sinh nơi phòng cũ của tôi sống. Đấy. Chưa gì đầu óc của tôi lại nhớ đến anh rồi. Có lẽ thời gian để tập quên anh sẽ là rất lâu. Và cái vết sẹo dài trong tim của tôi Đâu thể nào nhanh chóng lành lặn được Hai tháng sau Đã hai tháng tôi không gặp Tuấn Kể từ lần cuối cùng đó Tôi biết sự lựa chọn của anh nghiêm về hướng nào Tôi cũng biết rằng với khoảng thời gian đó Tuấn đã từ từ bỏ được tôi Trong thời gian hai tháng qua Tôi đã cố gắng tập trung cho việc học tập Làm thêm Đăng ký thêm một vài hoạt động ở trường Để khiến bản thân của tôi bận rộn Hết mức có thể Cũng may là tôi còn Việt ở bên cạnh. Cậu ấy không biết chuyện gì diễn ra với tôi, nhưng thấy tôi làm điều gì cũng để ủng hộ tôi. Chúng tôi hàng ngày ngoài việc học cùng nhau, cùng nhau đi làm thêm, thì cứ vào mỗi buổi tối chủ nhật hàng tuần, còn cùng nhau đi nhậu. Trước đây tôi không quen uống rượu, và uống vào rất dễ bị say. Ấy vậy mà trong hai tháng qua, đồ của tôi tăng lên chóng mặt, đến Việt còn ngỡ ngàng và không phục khả năng đó của tôi bà ngoại tôi gọi điện cho tôi lâu lâu lại hỏi tôi về anh Tuấn tôi kể với bà rằng tôi đã dọn ra ngoài sinh sống bởi vì tôi muốn tự lập và không thể nào dựa dẫm phụ thuộc vào Tuấn nữa với lại hiện tại tôi cũng đi làm thêm nhiều nên cũng có chút đỉnh thu nhập đủ để trang trải cuộc sống cho tôi bà ngoại tôi nghe xong thì gật đầu bà bảo rằng tôi làm gì cũng được bà luôn luôn tôn trọng quyết định của tôi Vì tôi cũng lớn rồi đủ nhận thức để biết mình cần phải làm gì Người bạn thân của tôi là cái Thủy Cũng nhắn tin hàng ngày cho tôi Và cũng chỉ có nó biết rõ tình hình giữa tôi và Tuấn Khi biết mối quan hệ của chúng tôi chính thức dừng lại Nó lắc đầu tiếc rẻ Hai, đúng là cuộc đời Điều gì cũng có thể xảy ra Ừ, thôi kệ Xong tất cả rồi Mà cái số mày đúng là lận đận chuyện tình duyên nhỉ Thôi mai mốt về đây Tao dắt đi coi thầy cũng sao giải hạn nhé Tôi nghe xong và phì cười Với sự sắp xếp của nó Có thật là cúng xong Là hết lận đận tình duyên không Mày phải tin tao Trước tao cũng đen lắm Mà từ khi tao đi xem bà thầy này khá có tiếng Ở bên này này Bà ấy giải hạn xong cho tao Là tình yêu đến với tao cứ tấp nập Tấp nập á Thế bây giờ ổn định chưa? Úi giời, chưa? Nhiều quá, không biết chọn anh nào cho hợp Mà lần này Thì lại tội Mấy cái người xung quanh tao Có khi Tao lại sai lầm khi đi cắt duyên ấy chứ Còn bạn của tôi Nói chuyện đúng là có khiếu hài hước dã man Nó là đứa có kinh nghiệm Và vốn tình trường kha khá Khi cứ dám bữa nửa tháng Là lại chia tay Chia tay xong vài bữa sau lại quen một người khác Và nó hay ở chỗ là chưa bao giờ nó đau khổ hay tổn thương bởi bố con thằng nào. Tôi vô cùng thắc mắc, không hiểu được rốt cuộc mối quan hệ của nó có phải là tình yêu hay là định nghĩa như thế nào về tình yêu. Mỗi lần tôi hỏi nó, nó lại ậm ừ cho qua. Nó bảo tình yêu của nó lạ lắm, nó không diễn tả bằng lời được. Khi nào tôi về Việt Nam, nó sẽ cho tôi xem cách nó yêu người ta như thế nào. Tôi nghe xong chỉ biết nhún vai cho qua chuyện. Vài ngày sau đó tự nhiên cơ thể của tôi bắt đầu có những dấu hiệu bất thường xương khớp của tôi thường xuyên nhức mỏi và người ngợm thì rất dễ mệt Ban đầu tôi còn nghĩ rằng chắc là do tôi làm việc quá sức và ăn uống thất thường nên mới bị như vậy Tôi không đi khám bác sĩ bởi vì tôi sợ tốn tiền nên cứ lần lừ thêm vài ngày Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến Tôi đã ngất xỉu ngay tại lớp học và khi tỉnh giấc Tôi thấy mình nằm yên vị trong phòng y tế của nhà trường, lúc này bên cạnh tôi là Việt. Cậu ấy ngồi tựa lưng vào thành ghế, chăm chú quan sát tôi. thấy tôi tỉnh giấc, Việt lúc này vô vập và gọi cho bác sĩ. Bác sĩ Kim, cậu ấy tỉnh rồi à? Cô bác sĩ bước vào, nhìn tôi một lượt rồi hỏi tôi. Sáng giờ em đã ăn gì chưa? Tôi gật đầu. Tình trạng này có thường xuyên xảy ra với em không? Tôi lắc đầu Em kể cho cô nghe Em bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi từ khi nào Và em thường đau nhất những chỗ nào Tôi chậm chậm kể lại cho vị bác sĩ nghe Vừa nghe bác sĩ ra hiệu cho Việt Đem đến cho tôi một cốc sữa nóng Yêu cầu tôi uống hết Sau một hồi bác sĩ tiến tới quầy thuốc Và đưa cho tôi một chiếc que nhựa Nói với tôi Em cầm cái que này Vào nhà vệ sinh thử đi Ừ cái này là cái gì ạ Quay thử thai Sao lại thử thai ạ Lần quan hệ gần nhất của em là khi nào Lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra điều gì đó Tôi nhìn sang Việt và ấp úng. Khoảng Hai tháng trước à Có thể Em có thai rồi đấy Tôi nghe vị bác sĩ nói xong Không tin vào mắt của mình Cứ ngồi ngây ra Như trời trồng vậy Việc thấy như vậy bèn thúc giục tôi Phương Vào nhà vệ sinh thử đi Từ nhà vệ sinh bước ra Tôi run dày cầm chiếc que hiện rõ hai vạch đỏ chót trên tay Xúc động quá nghẹn ngào quá chẳng thể nào nói nên lời Việc vừa thấy tôi bước ra Gương mặt vỡ òa cảm xúc Thì nhanh chóng lên tiếng chấn an tôi Phương Cậu cứ bình tĩnh Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà Việt ơi, tớ tớ có con rồi tớ biết phải làm sao đây không sao hết, có tớ ở đây mà Việt ôm chầm lấy tôi và vỗ về, cậu ấy ngồi cùng tôi thêm một lúc nữa đợi tôi bình ổn tâm lý sau đó dặn dò tôi nghỉ ngơi đến chiều cậu ấy sẽ quay lại cảm xúc trong tôi lúc này hỗn độn vô cùng, cứ tưởng rằng giữa tôi và Tuấn chẳng còn gì để nói với nhau ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện một sinh linh bé bỏng Đây là con của anh, là con của anh ấy. Trong suốt giai đoạn thành hình, vừa qua thì đứa bé bỏng tội nghiệp của tôi đã thiếu hẳn hơi ấm của cha. Lại còn phải vất vả cùng với mẹ chạy ngược chạy xuôi, lo mọi chuyện học hành, công việc ăn uống. Lúc thì đói, lúc thì no, chẳng đủ đầy. Mặt tôi chẳng biết đã nhòe đi từ bao giờ, chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi và ân hận với đứa con của tôi. Tôi bất giác đưa tay đặt lên bụng mình. Thế là từ giờ về sau, trách nhiệm của cuộc đời tôi lại càng lớn hơn nữa. Có con rồi, tôi lại càng phải để ý và cố gắng nhiều hơn. Nghĩ đến Tuấn, tôi bất chợt cười. Anh ta đúng là may mắn. Một lúc có được cả hai đứa con, một đứa mới thành hình tầm hai tháng. Đứa còn lại chắc bây giờ cũng được năm sáu tháng gì đó rồi. Và chắc anh cũng biết giới tính của đứa bé đó rồi nhỉ Tôi cứ ngây người suy nghĩ Rồi lại nằm ngủ quên lúc nào không hay Khi tỉnh giấc thì Việt đã quay trở lại Nắm lấy tay tôi và dẫn tôi về nhà Hôm nay cậu ấy bảo tôi về nhà nghỉ ngơi Và không cần phải đi làm nữa Sắp tới đây Cậu ấy sẽ phụ giúp cho tôi mọi thứ Tôi cảm thấy biết ơn Việt vô cùng Chẳng hiểu kiếp trước tôi tu thân tích đức thế nào mà kiếp này lại có thể gặp được một người bạn tốt với tôi đến như vậy. Khi biết chuyện xảy ra với tôi, Việt luôn là người bình tĩnh nhất, là chỗ dựa mạnh mẽ nhất cho tôi. Việt chưa bao giờ gặng hỏi tôi lý do là tại sao tôi lại bỏ đi và cho đến ngày hôm nay. Cậu ấy cũng chưa một lần mở miệng hỏi tôi về cha của đứa bé. Mặc dù cậu ấy biết tôi và cảnh, đã chia tay cách đây vài tháng. Việc cứ như vậy, cứ âm thầm bên tôi và cùng dìu dắt tôi vượt qua những thăng trầm. Bẵng đi vài ngày sau khi tôi đang ngồi làm bài tập ở trên trường, thì cửa phòng của tôi vang lên tiếng gõ mạnh. Tôi liếc nhìn đồng hồ, trong lòng không khỏi thắc mắc vì không biết ai lại đến gõ cửa vào giờ này. Khi tôi hỏi tên thì người ta không chịu nói, mà cứ liên tiếp gõ cửa phòng tôi. Tôi đành phải đứng dậy mở cửa. Và đập vào mắt của tôi là bóng dáng quen thuộc của một người Người mà tôi nghĩ rằng Sẽ không bao giờ có thể gặp lại Thêm bất cứ một lần nào nữa Anh nhìn tôi Ánh mắt của anh thâm trầm Như chứa đựng cả biển trời yêu thương Phương à, em... Anh đến đây làm gì? Đôi mắt của Tuấn đỏ ngầu rừng rừng và rồi bất chợt Tôi thấy những giọt nước mắt thi nhau trào ra trên đôi gò má gầy guộc. Mới chỉ hơn hai tháng trôi qua mà nhìn anh tiểu tụy thấy rõ. Tuấn nhìn tôi một lúc. Anh ôm chầm lấy tôi vào lòng. Mãi mới nói ra một câu hoàn chỉnh. Của anh. Của anh phải không? Cái gì của anh? Đứa bé. Tôi nghe xong đẩy mạnh Tuấn ra khỏi người mình và ôm lấy bụng của mình khư khư. Con của tôi. Con của tôi, chứ không phải là của ai hết Phương à, em bình tĩnh lại đi mà Nước mắt của Tuấn vẫn không ngừng rơi xuống Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến anh khóc nhiều đến như vậy Và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy được sự yếu đuối của anh Tôi không biết phải đối diện với Tuấn như thế nào Nên đầm ra hơi hoảng loạn và không giữ được bình tĩnh Anh đi về đi Anh không về Anh sẽ ở đây với em và con Con á? Con nào của anh? Anh điên rồi! Anh nói linh tinh cái gì thế hả? Tuấn kéo tay tôi vào trong phòng, tiện tay đóng chặt cánh cửa lại, rồi kéo tôi ngồi vào lòng của anh. Em không phải cứng rắn với anh. Đừng như thế mà, sẽ khiến cho anh đau lòng. Anh bị điên rồi đấy à? Anh hãy về với gia đình của anh đi. Tuấn đặt tay lên đỉnh đầu của tôi, sau đó nhẹ nhàng nói với tôi. Gia đình của anh ở đây Em bảo anh đi đâu chứ Vợ con của anh ở đây mà Em tính đuổi anh đi à Vợ con cái gì Anh đi về đi Chúng ta không nên gặp nhau thế này Tuấn đặt một nụ hôn sâu lên chán của tôi Anh một mực khăng khăng Và khẳng định với tôi Anh không về Em có đánh có chửi anh đến chết Anh nhất định không về Còn gia đình của anh Anh không có gia đình nào hết Chẳng có đứa bé nào là con của anh Ngoài đứa bé trong bụng của em Tôi nghe xong Chố mắt ngạc nhiên Lắp bắp hỏi Tuấn Sao lại thế được Anh đừng nói Là anh bắt chị Vân bỏ Tuấn quay người lại Ngồi đối diện với tôi Đôi mắt của anh đen sâu không đáy Ánh lên những tia nhìn phức tạp Hai hàng mày của anh nhíu lại Và gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu thường thấy vậy nào Đứa bé đó Không phải là con của anh Vậy là con của ai Con của Cảnh Tôi nghe Tuấn nói xong mà sững sờ còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra Thì điện thoại của tôi reo lên cuộc gọi của Thủy Khi tôi với điện thoại nghe máy Thì cái Thủy hồ hởi Nói với tôi Phương, mày biết tin gì chưa Thằng Cảnh làm con bồ nó có thai rồi đấy Tao nghe bảo Cái thai gần 6 tháng rồi Sao mày biết à Thùy Bạn thằng Cảnh kể cho tao nghe Nhưng mà thằng Cảnh nó không chịu thừa nhận Nên con bé đấy bỏ về Hàn Quốc rồi Nghe bảo cùng sống và làm việc tại Hàn Quốc Được mấy năm nay rồi đấy Chiếc điện thoại Trên tay của tôi bỗng chốc rơi xuống Tôi không tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy rốt cuộc là chuyện này là như thế nào đây Cả người của tôi run rẩy Mồ hôi ở đâu đó bỗng chốc đồ đầm đìa Nơi vầng trán Tuấn đưa tay lau từng giọt mồ hôi cho tôi cất giọng khẽ khàng và động viên. Em bình tĩnh lại nào. Sao lại như thế được nhỉ? Lúc đó chị Vân còn gặp em. Cho em xem tin nhắn của anh với cô ta. Thậm chí, chị ấy còn quỳ trước mặt em. Là xin cho con cô ấy có được một gia đình đúng nghĩa cơ mà. Sao em ngốc thế? Cô ta nói cái gì? Em cũng tin à? Em... Thôi nào, nín đi. Không được khóc làm mẹ rồi khóc nhiều con nó cười cho anh cũng đang khóc kia kìa thế mà còn nói em tuấn bật cười và đưa tay quẹt ngang nước mắt anh xin lỗi anh đến hơi muộn có đúng không tôi lắc đầu và ôm chặt lấy anh cứ như thể sợ rằng chỉ cần buông tay anh ra thôi thì sẽ mất anh mãi mãi chúng tôi đã trải qua quá nhiều đau đớn và tổn thương trong khoảng thời gian này rồi Tôi không chỉ vì những cái hiểu lầm không đáng có mà khiến cho tôi lạc mất người tôi yêu thêm một lần nào nữa. Buổi tối hôm đó Tuấn đã ôm tôi vào trong lòng anh bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện anh kể rằng anh không tin đứa con trong bụng của Vân là con của mình ngay từ ngày đầu tiên chị Vân trở về và chia sẻ với anh nhưng anh không nỡ dẫn cô ta đến bệnh viện chọc ối để xét nghiệm ADN bởi vì làm như vậy Rất dễ gây nguy hiểm cho đứa bé. Và đứa bé ấy không thể không phải là con của anh. Nhưng ít nhất nó cũng là một sinh mạng bé bỏng. Vậy nên trong hai tháng vừa qua, anh luôn theo sát và cho người theo dõi chị Vân để tìm ra bằng chứng. Và mới chỉ sáng hôm nay thôi. Sau một cuộc gọi, chị Vân đã lén lút gọi cho Cảnh. Thì anh đã hiểu ra toàn bộ chân tướng của sự việc. Vân và Cảnh đã quan hệ với nhau Ngay cái đêm mà Cảnh bỏ nhà đi uống rượu say sướt Sau khi Cảnh trở về nước Thì cũng là lúc Vân theo Cảnh trở về Việt Nam Khi gia đình Cảnh xảy ra chuyện Cảnh không chịu được cố sốc nên bỏ bê mọi thứ Và chị Vân đã phát hiện có bầu Phần vì không còn chỗ dựa nào khác Nên đã quay trở lại Hàn Quốc và tìm đến Tuấn Ép anh nhận đứa bé trong bụng của cô là con của anh Tất cả những tin nhắn cô ta đưa cho tôi xem và những giọt nước mắt mà cô ta từng khóc tất cả đều là diễn kịch kể cả việc gia đình cô ta kinh doanh thua lỗ cũng chẳng phải là sự thật bởi vì thực ra Vân là trẻ mồ côi cô ta sống với gì của mình tại Hàn Quốc hoàn cảnh tầm trung và vô tình trong một buổi tuyệt diệu thì được bạn bè giới thiệu cho quen với Tuấn kể từ đó trở đi anh chính là nhà tài trợ chính Là mỏ vàng của Vân Tôi nghe Tuấn kể chuyện Mà trong lòng giận run người Khiến cho anh lo lắng liên tục vuốt ngực trấn an tôi Nào em bình tĩnh Anh kể chuyện cho em nghe Để em hiểu Chứ không phải để em tức giận thế này Nhưng mà em không bình tĩnh được Tại sao chị ta Lại cháu trở như thế ạ Tuấn thở dài và nói với tôi Anh xin lỗi Vì anh không bảo vệ tốt được cho em Và mới gần đây nhất Anh còn biết thêm được một chuyện Chuyện gì ạ? Việc Huệ đánh em Có liên quan đến Vân Vân gián tiếp gọi Huệ xuất hiện Để cô ta hiểu nhầm anh là người yêu của em Khi đó Em hiểu chứ? Thật ạ? Chết tiệt! Thôi nào, bình tĩnh Em còn thế này, anh không kể nó đâu đấy Tôi nghe Tuấn nói như vậy thì vùng vàng quay lưng lại phía anh, không thèm nói chuyện với anh nữa. Mới nãy còn yêu thương mặn nồng ôm ấp cất kiểu, bây giờ lại quát người ta, đúng là rõ ghét. Tuấn nhìn thấy tôi hậm hực như vậy, thì lại xuống nước năn lỉ ỉ ôi, mãi một lúc tôi mới chịu ngồi ngoài, rồi sực nhớ ra một chuyện nên tôi gặng hỏi anh. Mà này, sao anh biết em có em bé? Vì anh thấy Việt vào cửa hàng mua sữa bầu Với cả thấy em mặt mày phờ phạc thiếu sức sống Vậy là... Anh theo dõi em à? Ừ Hơn hai tháng qua anh nhớ em nhiều lắm Nhưng lại không biết cách nào để đối diện với em Anh cảm thấy mình rất tồi tệ Chỉ biết mỗi ngày theo sau em Để quan sát em mà thôi Nghe Tuần nói như vậy Trái tim của tôi khẽ rung lên từng nhịp đập mạnh mẽ Người đàn ông này phải yêu tôi như thế nào, thương tôi đến làm sao mới có thể chịu đựng và âm thầm bên tôi nhiều như vậy. Trên thế giới, cả gần 7 tỷ người rộng lớn, chỉ có anh là mãi mãi ở phía sau lưng em. Đêm hôm đó tôi mặc kệ những gì đang xảy ra, chỉ biết vui mình trong vòng tay ấm áp của Tuấn và ngủ thật là ngon lành. Chồng của tôi, bố của các con tôi, cuối cùng thì anh ở đây rồi anh sẽ không bao giờ rời xa em được nữa. Có đúng không? Bà có muốn xa cũng chẳng được, bởi vì chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ cho phép anh làm điều đó. Đội tâm nhân vật Tuấn Năm tôi lên 10 tuổi, mẹ tôi bỏ ba bố con tôi để đi theo một người đàn ông khác. Tôi không biết người đàn ông đó là ai, mặt mũi ông ta như thế nào. Chỉ nghe phong phanh đôi ba thông tin rằng ông ấy rất giàu có. Vô cùng giàu có Từ lời đồn của các cô các bác hàng xóm Ở lứa tuổi đã nhận biết được đúng sai Tôi cảm thấy cam phẫn mẹ tôi rất nhiều Ngần ấy năm tôi luôn tự đặt một câu hỏi Liệu tiền có thể làm biến chất một con người Đến như vậy sao Tiền có thể khiến một gia đình tan vỡ như thế sao Và tiền có thể chia cắt luôn tất cả mọi thứ sao Tôi ốm uất nghẹn trong lòng Tự hứa với bản thân mình rằng sau này tôi nhất định phải giàu Phải thật giàu có Sau khi mẹ bỏ đi Một mình bố tôi gà trống nuôi hai đứa con nhỏ Bố tôi làm thợ hồ Cho các công trình xây dựng Cả ngày dầm nắng dãi mưa Khuẩn vác bê tông Bán mặt cho đất Bán lưng cho trời Dẫu công việc có vất vả là thế Nhưng mỗi khi trở về Ông đều nở một nụ cười sạng rỡ Với cả hai chị em tôi Ông nói với tôi rằng Dù cuộc đời về sau có chịu cực hơn nữa thì bố sẽ cố gắng hết sức để hai đứa con của bố được ăn học đàng hoàng, trở thành công dân lương thiện, góp phần làm tốt đẹp cho đất nước. Ông bảo rằng công việc của ông tuy không phải là công việc liên quan đến trí óc nhưng suy cho cùng, nó là một công việc giúp ích cho đời. Bố dặn chị em chúng tôi, sau này ra xã hội đi làm, có nhìn ai và dù có làm công việc gì đi chăng nữa. Là không bao giờ được khinh khi Học cách tôn trọng từng nghề nghiệp và phấn đấu hết sức có thể Càng giỏi Thì sẽ càng có nhiều cơ hội Để xã hội trọng dụng Tin tưởng và yêu thương Bố tôi có thể là một người đàn ông ít học Nhưng triết lý sống của ông thì cực kỳ cao đẹp Và mỗi điều dân dạy của ông Lại khiến cho tôi luôn khâm phục và khẩu phục Khắc cốt ghi tâm Để mà ứng dụng trong cuộc sống của mình Tôi thương bố nhiều lắm. Càng thương bố bao nhiêu thì tôi lại càng hận mẹ tôi bấy nhiêu. Bố tôi chung thủy, yêu thương và chăm sóc mẹ cùng với cả gia đình này là vậy. Thế mà bà ta lại nỡ lòng nào bỏ đi phủi bỏ hết hoàn toàn những gì mà bố đã nuôi dưỡng vun chồng trong suốt bao nhiêu năm qua. Thế là từ ngày bà ta rời đi trước mắt chúng tôi Bố luôn luôn tỏ ra là mình rất ổn Nhưng tận sâu thẳm bên trong Tôi thấy ông không ổn tí nào Có những đêm ông đi làm về muộn Ấy vậy mà bố vẫn trong đèn Để thức đến tận 2-3 giờ sáng Chỉ để ngồi đó trầm ngâm và hút thuốc Đôi lần những điều tiếng qua lại Từ người đời nói về mẹ của tôi Họ cười nhạo Họ chế giễu bố tôi Vì không biết quản được vợ mình Bố tôi nghe xong chỉ cười lấy lệ Rồi lại lặng lẽ đi nơi khác. Cứ như thế, ông cứ lầm lỗi đi đi về về mỗi ngày, giống như một cái bóng. Và đúng một năm sau, từ ngày mẹ tôi bỏ đi, bố tôi đã lên cơn suy tim và qua đời. Người đưa đường chỉ lối cho tôi bây giờ chả còn ai, tôi hoàn toàn suy sụp. Nguyên một tuần kể từ ngày ông mất, tôi cứ trốn vào một góc phòng của bố, mà khóc nấc lên từng cơn. Tôi nhớ ông thường ông vất vả ngược xuôi, cố gắng chăm lo và nuôi nấng chúng tôi. Ông còn chưa kịp, đợi đến ngày. Chị hai tốt nghiệp cấp ba. Chưa kịp đợi đến ngày tôi lấy vợ, thì mãi mãi màu xanh nơi chín suối. Khi bố tôi mất, tôi nhờ người đánh điện liên hệ với mẹ. ấy vậy mà bà chẳng thèm trở về thăm bố tôi một lần. Thậm chí, bà còn chửi bác tôi qua điện thoại. Tôi nói cho bà nghe, tôi với cái gia đình đó chả còn liên quan gì với nhau. Đừng có hở một cái là liên hệ. Từ nay về sau, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa. Sự lạnh nhạt của mẹ đã chạm vào giới hạn của tôi. Bố tôi ra đi và sau đó bà coi chúng tôi như những người xa lạ. Những đứa con bà rứt ruột đẻ ra và bà còn nói thế. Thật sự, không còn gì để nói với bà nữa. Sau khi bố mất, chị hai thay bố chăm sóc cho tôi. Và kể từ đó trở đi, chị đóng vai trò vừa là một người mẹ, vừa là một người chị, cũng là một người bố, người trụ cột của gia đình này. Tôi thường chị lắm. Tôi luôn cố gắng đỡ đần chị trong mọi việc. Những tưởng sau khi mất mát đó, chị sẽ là người thân duy nhất còn lại bên tôi. Nhưng mà không, vì một nguyên do nào đó mà chính chị cũng bị đồng tiền điều khiển. Tôi trầm tính ít nói và chẳng có mấy người bạn quanh mình. Mãi cho đến một ngày cạnh nhà tôi, có một gia đình mới chuyển về đó sống. Gia đình đó có một cô con gái nhỏ, tầm 4-5 tuổi, trông rất đáng yêu. Ngày đầu tiên cô bé ấy về đây, đã không sợ sệt, mà chạy hẳn sang nhà tôi, cười toe toét chào hỏi làm quen với tôi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái hình ảnh nhóc con bé xí xí trong bộ váy công chúa màu xanh nhạt ríu rít khoanh tay cúi đầu chào tôi cô bé có đôi mắt to tròn tinh anh và sáng vô cùng nét ngây thơ hồn nhiên được lan tỏa từ ánh mắt khiến tôi vừa nhìn thấy đã cảm thấy rất dễ gần lần đầu tiên tôi bất giác mỉm cười khi chứng kiến thấy con bé làm trò con bé này hay thật vừa mới xuất hiện đã phá vỡ sự lạnh lùng đóng kín trong tôi hàng bao nhiêu năm qua nó giới thiệu nó tên là phương Nhưng giọng nói hơi bị ngọng nghịu Nên đọc thành Phương hay vậy mà nó cứ đứng líu lo Giới thiệu tên cả ngày Con bé xuất hiện Tôi vui vẻ hơn rất nhiều Chờ những hôm đi học đi làm Cứ hãy nhìn thấy tôi ở nhà Là nó lại mò mặt qua Và gọi tôi cho bằng được Chú Tuấn ơi Chú Tuấn Ra chơi với Phương đi Thế Phương muốn chơi cái gì nào cháu muốn chơi trốn tìm, thế thì phương đi trốn đi, chú đi tìm nhá. Không được, chú đi trốn đi, phương đi tìm cơ. chú ơi, chú chui xuống gầm bàn trốn đi, phương tìm ra ngay. Thì là con bé bắt tôi chui xuống gầm bàn để nó chạy tới tìm tôi. có cái trò chơi đơn giản như vậy mà ngày nào cũng nằng nặc đòi tôi chơi với nó. chồng gương mặt tỏ rõ sự vui vẻ hào hứng, nhìn nó, tôi cảm thấy sức sống trong tôi tràn trề gây gớm rồi bỗng một ngày nọ chị tôi báo cho tôi một tin động trời là ba mẹ vừa phương vừa qua đời vì tai nạn giao thông tôi sững người hai bàn tay vô thức run rẩy tôi lo cho con bé quá thực sự là tôi không biết con bé có vượt qua được nỗi đau này hay không Thế là cả những ngày tang lễ sau đó tôi đều túc trực gần như hai tư hai tư bên con bé Con bé đúng thật là vô cùng dũng cảm. Nó không khóc, nó chỉ ngây ngô hỏi tôi là ba mẹ nó đâu. Tôi bảo với nó, ba mẹ nó lên thiên đường rồi. Nó cười toe toét, vỗ tay sung sướng, khen ba mẹ nó quá giỏi. Thế rồi con bé cũng lớn dần lên theo năm tháng. Ngày nào đi học về cũng ghé sang nhờ tôi giảng bài. Thế rồi đời sống của tôi ngày này qua tháng nọ chỉ có mỗi con bé mà thôi tôi lấy phương làm niềm vui là nghị lực phấn đấu của cuộc đời mình nó thiếu thốn tình thương ba mẹ như thế mà nó vẫn sống vui vẻ sống để vượt qua những khó khăn thế mà còn tôi thì sao tôi cô ủ rũ mãi làm gì chứ tôi phải nghị lực đứng lên đi chứ tôi tự nhủ lòng như thế rồi dần dần cũng vươn lên đứng dậy Năm con bé lên 12 tuổi, nó được bà ngoại tổ chức sinh nhật. Trong bữa tiệc đó, nó háo hức thì thầm hỏi tôi về món quà mà tôi dành tặng cho nó. Nó còn lén lút bảo tôi rằng món quà của tôi là quan trọng nhất đối với nó. Khi tôi hỏi tại sao, thì nó chỉ nhoẻn miệng cười lắc đầu và không trả lời. Tôi kỳ công sưu tập hình ảnh của con bé, kỳ công dán một sổ tay và ghi chú cẩn thận trên từng tấm hình. Là một quá trình từ nhỏ tới lớn. Vương Trường Thành, tôi là người may mắn nhất khi mà được chứng kiến chặng hành trình đó. Thế nên tôi muốn có thể lưu giữ thật lâu. Rồi đến một ngày, Phương đã tiết lộ ước mơ của con bé cho tôi. Một ước mơ nhỏ nhoi mà khi nghe xong tôi cảm thấy thật là nặng lòng. Đó chính là việc Phương muốn sang Hàn Quốc du học ở năm 18 tuổi để quay trở lại nơi Mà ba mẹ nó gặp nhau lần đầu tiên Cũng bởi vì lại đó Tôi không hình dung được Phương sẽ sống như thế nào sau này Phương kể cho tôi nghe rằng Phương không nhớ được khuôn mặt của hai người Nên nó vô cùng khao khát Chi lùng về những kỷ niệm Nơi nào có bóng hình của ba mẹ Nơi đó nhất định nó sẽ tìm tới Tôi nghe xong mà cảm thấy rất buồn Tôi không biết mình có thể giúp gì cho Phương đạt được ước mơ nữa không? Bởi vì Hàn Quốc thì quá xa rồi, còn tôi thì lại quá bé nhỏ. Tôi chưa bao giờ được đi nước ngoài, cũng chẳng thể hiểu được văn hóa của họ bên đó ra làm sao. Sau này lỡ Phương hỏi tôi, thì tôi biết phải trả lời cô bé như thế nào đây. Thế rồi một ngày nọ, mẹ tôi, bà ấy đã gọi điện về cho chị tôi. Và bà ta yêu cầu chị tôi thuyết phục tôi Để bà ta đón tôi Qua nước ngoài sinh sống Ban đầu khi nghe được tin này Tôi nhất mực phản đối và không chịu nghe theo Tôi hận bà ta còn không hết huống hồ gì Lại qua bên đó ở chung với bà ta Trong cùng một căn nhà chứ Cả bao nhiêu năm trời Bà ta không thèm đếm xỉa gì tới chị em tôi Vậy thì tại sao bây giờ Lại có thể tốt bụng đến như vậy Tôi càng cương quyết không qua thì chị hai tôi lại tự tiện làm theo ý của mình. Đó chính là chị Lan. Chị Lan khi đó đã có gia đình bởi vì muốn có thêm nhiều tiền, có thêm nhiều tài sản đất đai và ruộng vườn mà chị đã nhận tiền từ mẹ tôi truyền về. Sau đó thì bịa ra lý do là vì con chị bị đau ốm không có tiền chạy chữa nên chị ấy mới nhận tiền của mẹ. Giờ thì chị ấy không thể nào bỏ gia đình và qua bên đó một mình được. Nên chị ấy cầu xin tôi Giúp chị làm điều đó Nếu tôi không đồng ý Thì mẹ lại yêu cầu chị Phải chuyển lại toàn bộ số tiền Mà bà ấy đã cho chị Quả thật là tôi rất hận mẹ Nhưng tôi không nỡ làm khó chị mình Tôi đã gật đầu đồng ý Và bước qua nước Mỹ Trước khi đi tôi đã gặp Phương Và nói chuyện Tôi hỏi con bé có buồn không Khi mà tôi đi Con bé chỉ nói đúng một câu mà khiến cho tôi nhớ mãi trong cả cuộc đời này. Câu nói này ngoài bố tôi ra, chưa từng ai nói với tôi cả. Nếu điều đó, mà tốt cho chú, thì cháu sẽ không buồn. Chỉ cần chú vui là được. Cái con bé này đúng là thiệt tình, mấy tí tuổi đầu mà giống như một bà cụ non. Nói câu làm cho tôi xúc động vô cùng. Nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng của nó, tôi chỉ biết thở dài, Và tự động viên chính mình Tôi sẽ cố gắng qua bên Mỹ Và làm việc cho thật tốt Kiếm thật nhiều tiền Rồi sẽ quay trở lại Việt Nam tìm nó Bởi vì chính Phương Là người mang lại tiếng cười cho tôi nhiều nhất Và chỉ có Phương Là hiểu được lòng tôi Qua sống Tại một chân trời mới Tôi mới hiểu lý do tại sao Mẹ tôi lại quyết tâm đưa tôi qua đây cho bằng được Thực ra mục đích của bà Chả có gì tốt đẹp đâu Bà mới kết hôn lần thứ ba với một người chồng Việt Kiều. Nhưng rồi chẳng may ông ấy qua đời vì bạo bệnh, tài sản để lại bao gồm mấy công ty và cả vài căn nhà. Mẹ tôi sợ người con riêng của ông ấy trở về sẽ tranh giành quyền lợi. Nên đã đón tôi qua. Chính thức nhập tên tôi trong gia phả gia đình để cả tôi và bà cùng được hưởng thêm một phần tài sản. Và kể từ khi ông chồng ấy mất, mẹ tôi mỗi ngày vì tiền Mà đò đưa với rất nhiều người đàn ông khác nhau. Tôi đã ngồi ngoài một thời gian về bà ấy. Nhưng khi qua bên đây và chứng kiến thấy những cảnh tượng này, tôi không thể nào giữ bình tĩnh được. Mối hận trong lòng ngày càng lớn hơn và tôi bắt đầu cảm thấy hận đàn bà và vô cùng khinh bì họ. Mẹ tôi là một tấm gương phản chiếu điều đó. Và sau khi biết tin chị Lan lừa mình, thì chính tôi lại là người ghét bà chị của tôi. Tôi cảm thấy chán trường với những người phụ nữ quanh mình. Rồi tôi bỗng nhớ đến Phương. Chỉ mỗi cô bé ấy là trong sáng tinh khôi và đẹp nguyên vẹn trong lòng tôi mà thôi. Tôi bắt đầu vùi mình vào công việc, cố gắng học tập, kinh doanh và xây dựng đế chế riêng cho mình. Sau vài năm trụ vững trên đôi chân của bản thân, tôi bắt đầu tách ra khỏi sự kiểm soát của mẹ và bắt đầu dùng tiền kiếm được để chiêu dụ phụ nữ, phục vụ cho mình tôi đi công tác nhiều nước khác nhau và cứ mỗi một nước tôi đặt chân đến thì luôn có những cô gái nóng bỏng vây quanh tôi họ sẵn sàng cung phụng nuông chiều và làm những gì mà tôi muốn dần dà cuộc sống của tôi lúc nào cũng đầy áp những cô tình nhân xinh đẹp sexy đu bám tôi vì tiền có những đêm ngồi trong khách sạn xa hoa tôi bật cười khi nhìn lại chính mình giờ đây Khi tôi có tất cả mọi thứ Tôi có tiền bạc, có tình nhân Nhưng tại sao tôi lại chẳng thấy hạnh phúc nhỉ Tại sao tôi luôn cảm thấy bức bối thế này Thế rồi tôi chợt nhớ đến Phương Nụ cười của con bé làm cho tôi cảm thấy Muốn gặp con bé ra giết Mấy năm trôi qua rồi nhỉ Không biết con bé có còn nhớ đến tôi Và chẳng biết con bé đã lớn thế nào rồi Ước mơ đi Hàn Quốc của nó Liệu có còn ở đó không nghĩ đến điều đó tôi chủ động liên hệ về cho chị lan mặc dù đã ngắt liên hệ từ khi tôi qua mỹ và phát hiện chị lừa dối tôi nhưng rồi sau tất cả tôi cũng nên buông bỏ đi thôi và quan trọng hơn hết tôi muốn biết thông tin về con bé chị lan đã nghe máy và chị khóc như mưa chị xin lỗi tôi chị bảo rằng con bé vừa nhận được học bổng của trường mb hàn quốc tôi nghe xong Tin của tôi đã trạch đi vài nhịp. Hàn Quốc ư. Vậy là chuyến công tác sắp tới. Tôi phải rời qua bên đó rồi. Tôi liên hệ ngay với trợ lý sắp xếp cho tôi một chỗ ở bên đó và trực tiếp đến trường MB để tìm hiểu xem thế nào. Và quan trọng hơn là chủ động hỏi thông tin liên hệ của Phương để nói chuyện. Còn bé vẫn duyên dáng như ngày nào. Nó còn trách tôi vì tôi quên những lời hứa năm xưa. Về thăm và mua quà cho nó Tôi nghĩ lại trách mình cũng tệ thật Quên bẵng mất lời hứa với con bé Để rồi con bé cứ khắc khoải Trông chờ tôi Tôi tự hứa với bản thân Là đến khi Phương qua đây Tôi sẽ ra sức bù đắp tất cả cho con bé Phương khỏe với tôi là đã có người yêu Con bé cũng 18 tuổi rồi Suy nghĩ của nó khi nói chuyện Bỗng trưởng thành hơn hẳn Tôi lúc này mới nhận ra rằng Phương chẳng còn bé bỏng như ngày xưa nữa Con bé bắt đầu chuyển giao Sang một hành trình mới Một diện mạo mới lớn hơn Xinh đẹp hơn rất nhiều Ngày đón Phương ở sân bay Tôi không còn nghĩ trong đầu Hai từ con bé nữa Bởi vì Phương bây giờ phồng phao Và quá xinh đẹp Và đặc biệt đôi mắt tròn trong veo Vẫn ngây thơ như ngày nào Trái tim của tôi loạn nhịp Khi gặp lại Phương Sau 5 năm xa cách Và tôi định hình trong đầu Nhận định phải truyền suy nghĩ của mình Từ cô cháu gái Từ con bé Sang danh từ em mới được À em tôi mới đúng Từ khi Phương xuất hiện trở lại Cuộc sống của tôi bắt đầu có những sự đảo lộn Không thể nào kiểm soát Tôi rất lười giải thích mọi thứ Nhưng cuối cùng Vì sợ em hiểu lầm Nên phải sàng trước những suy nghĩ đối với em Tôi dặn em rằng đừng nhìn nhận khác đi về tôi Mãi để tâm đến những việc tôi làm Và tôi dành cho em Có thể xung quanh tôi toàn là những người tình xinh đẹp Tôi có thể là một thằng đốn mặt Đến mức quen nhiều người cùng một lúc Nhưng đối với em Tôi luôn dành một sự quan tâm đặc biệt Vẹn nguyên Mà cả bao nhiêu năm qua chẳng thể nào thay đổi Tôi bắt đầu để tâm đến sức khỏe của em Là một người vốn lười biếng trong việc nấu nướng Và thậm chí còn thường xuyên ăn bờ ăn bụi Vậy mà vì thương em Tôi lại lọ mọ nấu nướng Rồi còn bắt em ăn cho đúng giờ Để đảm bảo sức khỏe nhiều hơn Có lần em mệt Đến tụt cả đường huyết Em ngất xỉu ngay trước sân nhà Khiến cho tôi vô cùng bàng hoàng và sợ hãi Tôi đã túc trực vài tiếng đồng hồ bên em Để chờ em Đến khi em tỉnh dậy Thậm chí tôi sẵn sàng chia tay Huệ Chỉ vì những tranh cãi không đáng có của cô ta Khiến cho em bị tổn thương Tôi biết Em đã có người yêu ở bên Việt Nam Nhưng nếu cứ quan tâm em thế này thì có ngày em sẽ khó xử. Thế nên trước mặt em tôi luôn luôn thể hiện thật tốt mối quan hệ với Vân. Mặc dù tôi đã chán ghét cô ta từ rất lâu rồi. Vân là một người phụ nữ rẻ tiền. Cô ta quẩn lấy tôi để tôi có thể vung tay và chi cho cô ta những món đồ xa xỉ. Cho đến một ngày em bị người ta tìm đánh. Không ai khác chính là Huệ, người tình cũ của tôi. Tôi đã điên tiết Tôi đã tìm đàn em của mình Để liên hệ trực tiếp với cô ta Để dọa nạt và cảnh cáo Rồi tổn thương đau lòng đến mức Nhìn em khóc nức lên Vì giận dỗi, nhăn nhó vì đớn đau Hóa ra trái tim của tôi Đã đổ gục vì em từ lâu lắm rồi Tôi nguyện lòng Sẽ không để bất kỳ ai đụng vào em của tôi nữa Em cũng rất bướng bỉnh Chỉ vì tôi to tiếng với em một chút Mà em cũng chẳng thèm nhìn mặt tôi dù một lần Báo hại tôi có phải lén lút, Đêm nào cũng sang giường Ngồi lặng lẽ để ngắm em Một ông chú giả Cứ mãi lẽo lẽo theo sau một cô gái nhỏ Chẳng cần biết cô ấy đối với mình là gì Chỉ cần biết rằng Miễn sao cô ấy được hạnh phúc Là trái tim của tôi Cũng hạnh phúc theo Tôi đã từng nghĩ Hay là thôi vậy Đời này kiếp này tôi cứ lặng lặng Đi theo sau em cũng được Em yêu ai, em thương ai, em chọn ai, tôi sẽ đều ủng hộ hết mình. Còn mỗi khi đau đớn, em cứ tìm đến tôi. Tôi vẫn luôn ở đây, dang rộng vòng tay này, để vỗ về và ôm lấy em mọi lúc mọi nơi. Bất kể dù em, có làm sao, có đang ở đâu đi chăng nữa. Thế rồi cái ngày định mệnh đó đã xảy ra. Ngày mà thằng bạn trai khốn nạn của em đòi làm những điều mà em không muốn, Khi tôi nghe tiếng em khóc nấc và hét lớn bên ngoài, trái tim của tôi bất chợt Hoảng loạn nhưng cũng đầy cảm xúc bởi vì cuối cùng thì sau tất cả, trong những lúc nguy cấp nhất, em chỉ gọi tên của tôi. Em chia tay người yêu. Văn cũng chủ động nói lời chia tay với tôi ngay sau đó. Tôi thấy em buồn lắm. Tất cả những kỳ vật mà người yêu em đã từng tặng được em vứt thẳng thừng vào sọt rác. Hôm đó tôi lại lóc cốc ra ngoài mua bia để em và tôi có thể dựa vào cơn say mà thoải mái giải bày. Dần dà khi nhìn trong ánh mắt đó, tôi phát hiện ra rằng, hình như em cũng có chút tình cảm với tôi. Tôi bắt đầu bật đèn xanh, lâu đãng và quan sát điều đó. Và ngay tại khoảnh khắc em nhòi người khẽ hôn vào môi tôi cũng là lúc tôi xác nhận cô gái này chính thức phải thuộc về mình. Phải trở thành mẹ của các con mình rồi Em yêu tôi Em bảo rằng em yêu tôi Còn gì hạnh phúc hơn Khi được nghe chính những lời ngọt ngào ấy Từ người con gái mà mình thương Trong suốt bao năm qua chứ Vì thế Tôi đã dồn toàn bộ những gì tốt đẹp nhất Nhẹ nhàng nhất Tôn trọng nhất Dành cho chính người con gái của mình Và cô gái ấy Cũng dành những gì trinh nguyên đẹp đẽ nhất Của tuổi 18 cho tôi chúng tôi đã sống cùng nhau ăn cùng nhau chia sẻ cùng nhau mọi điều tuyệt vời bên em hầu hết thời gian trong ngày mà tôi chẳng thấy là đủ chỉ cần xa một chút thôi là tôi lại nhớ em đến quặn lòng đôi lúc đang làm việc tôi vô thức đặt ra một câu hỏi liệu có phải tôi đã bị quện hơi em mất rồi hay không trong đầu tôi bắt đầu nảy sinh ra nhiều tham vọng vô cùng tôi sợ mắt em Tôi sợ một ngày nào đó sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười tươi trẻ, hồn nhiên của cô gái này. Tôi sợ một ngày nào đó, em sẽ rời bỏ tôi. Tôi sợ lắm, và tôi bắt đầu lên kế hoạch để em có thể sớm mang hạt giống của tôi bên mình. Chỉ có thể như thế, thì tôi mới an tâm được. Điều tôi lo sợ cuối cùng rồi cũng xảy ra, khi mà Vân quay trở lại và nói với tôi rằng cô ta đang mang thai đứa con của tôi. Thông tin vẫn đưa đến cho tôi Khiến cho tôi sốc thật sự Đồng ý rằng trước đây tôi là một thằng đàn ông đốn mạt Ăn chơi không kiểm soát Nhưng không có nghĩa là tôi không nhớ được những gì mình đã làm Khi em hỏi tôi Và bắt tôi đưa ra quyết định Chọn em Hay là chọn đứa bé Tôi chẳng biết phải trả lời em như thế nào Đứa bé ấy chưa chắc phải là con của tôi Nhưng mà chính nó thực ra Chả có tội tình gì Tôi không thể nào bỏ em Nhưng chẳng thể nào bỏ nó Và rồi Em đã chọn điều đó Làm lý do để rời bỏ tôi Trong hai tháng Em rời khỏi vòng tay của tôi Tôi cho người theo dõi Vân Đồng thời tự mình Đi theo em mỗi ngày Tôi sợ rằng em vì quá đau buồn Mà lại làm những điều dại dột Tôi sợ rằng mỗi ngày mở mắt ra Không được nhìn thấy em nữa Thì tôi không biết phải sống thế nào Và cuối cùng ông trời cũng hiểu được lòng tôi chấp nhận tha thứ cho tôi toàn bộ những lỗi lầm đốn mặt xưa cũ để rồi tôi có bằng chứng rõ ràng cho việc đứa bé không phải là con của tôi. Và còn điều gì hạnh phúc hơn khi mầm bóng của tôi lại đang nằm gọn lọn trong cơ thể của em. Tôi đã đứng giữa đường khóc như mưa vào buổi chiều hôm đó khi thấy Việt đi vào cửa hàng tiện lợi mua sữa bầu. Và tôi còn đờ đẫn hơn Khi thấy bóng sáng của em lui cui trong căn trọ nhỏ, và rồi tôi lấy hết dũng khí để gõ cửa phòng em, để được quay trở về bên em, đón em, sống trọn với em dưới đôi cánh rộng lớn của mình. Cả cuộc đời của tôi đúng là chả có gì đặc sắc, tất cả đều là những sự tẻ nhạt, chán trường. Nhưng may mắn là có em, màu sắc cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn, và đến hiện tại. Đứa con trong bụng của em Chính là minh chứng cho tất cả những nỗi niềm hạnh phúc lớn lao trong tôi Minh chứng cho tình yêu cao đẹp của hai chúng tôi rằng Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi chăng nữa Bao nhiêu thử thách đến và đi Thì tình yêu tôi dành cho em Và cả con sẽ luôn luôn bền vững theo năm tháng Có những tình yêu không phân biệt tuổi tác Có những đoạn tình chẳng phân biệt khoảng cách Có những cuộc tình trước nhoáng mà lại dài lâu Còn có những cuộc tình khác Được vun vén bởi một khoảng thời gian rất dài Ở đời có vô vàn các cuộc tình như thế Nhưng để cuộc tình bền lâu dài vô tận Chỉ có thể xuất phát từ cả hai người Một người trẻ con thì một người nhún nhường Một người nóng tính thì một người biết đường xoa dịu, Một người tranh vênh thì người kia sẵn sàng làm điểm tựa Và một người yêu thương thì còn lại nhất định phải là người thương yêu ai rồi cũng sẽ có tình yêu ai rồi cũng sẽ trải qua tình yêu ai rồi sẽ có trải nghiệm và cách yêu riêng của mình quý vị và các bạn thân mến Tam An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ câu chuyện lăng nhăng được viết bởi tác giả Trang Carrot cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành ủng hộ Tam An trong xuyên suốt bộ truyện này. Và không biết cái kết của câu chuyện này có vừa hài lòng quý vị hay không? Thì quý vị hãy để lại comment ở dưới video này cho tâm an được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.